Chín gì gì cờ giả ánh mắt của chiến cơ chiến cơ phế ánh hùa hạng nhẹ Hạng nhẹ trương nụ trên người. mươi Một mắt vi giả tứ trả gì gì bỏ kỳ. đạo đấu ao ở lần trước ở nham ẩn thôn bên trong không tốt trực tiếp giết người do đó để cho ngươi nhặt về một cái cái mạng làm sao bây giờ còn đi tìm cái chết dịch thần không trung rơi xuống đất song thương liên phát lôi đình viên đạn bắn liên tục đã từng bị lôi đình viên đạn nhất chiêu nháy mắt giết lao tử vi thu hóa lập tức né tránh ra đến hắn cũng không dám thừa nhận một cách này vĩ thú ngọc lao tử cấp tốc chạy vội đem chung quanh nham thạch đều đụng nát đất vàng còn có cùng lao tử cùng nhau chạy tới vài cái nham nhẫn cùng nhau thi triển toàn dê đạn thuật kềm chế dịch thần lao tử nắm chặt cơ hội một viên vĩ thú ngọc đánh về phía dịch thần không có thời gian cùng các n g ư ờ i chơi mới đánh một hồi dịch thần cũng hiểu được tương đối mệt mỏi dã rời lập tức càng là đánh nhanh thắng nhanh mịt xủ cô bạo đạn cò súng bót lượng tử bạo đạn đụng vào vi thú ngọc trong lúc đó hai người đụng vào nhau hai cổ năng lượng đáng sợ lẫn nhau xé rách mặt đất chấn động không ngừng tường đạo khe hở dạn nước ra cự đại bạo ta khuyết tán ra đem hết thể đều nuốt mất đều đi chết đi không trung trợ giúp bầu trời rơi xuống một mảnh người truy kích ở rơi xuống đất trong nháy mắt r ồ n r ậ p muốn nổ tung lên không ít nham nhẫn đều bị liên tiếp bạo tạc bao trùm ở đang nổ qua đi một đám nham nhẫn phát hiện không thấy dịch thần thân ảnh không được hắn mục tiêu là lão tử không thể để cho lão tử gặp chuyện không may đất vàng hét lớn như quả lão tử treo như vậy v ị thú cũng sẽ ngủ m nghĩ tới đây đất vàng trước tiên nhằm phía lão tử chỗ ở vị trí ở v ị thú ngọc bạo tạc sản sinh sóng sung kích trong nháy mắt lão tử đã bị đánh lui các lộ b y chưa bạo tạc s i n h s i n h cự đại quang cầu biến mất thời điểm lão tử cũng phát hiện dịch thần không thấy bóng dáng thân là gì n ũ gì kỳ đối với nguy hiểm cảm giác vẫn là rất bén nhạy cảnh giác phía dưới lão tử biến trở về vi thu hóa giai đoạn thứ nhất thân thể dung nhập nham thạch ở giữa muốn ẩn núp hiện tại vừa muốn ẩn núp sao đáng tiếc đã chậm giơ lơ một đạo laser lạng yên không tiếng động đánh vào lão tử trên người a lão tử lên tiếng trả lời bay rớt ra ngoài tiên huyết không có chảy ra vết thương của hắn đều bị cháy rụi toàn lôi giả cùng kẻ săn mồi đi tới lao tử bên người cùng nhau phóng ra lao tử dung độn trạ cờ giả hình thức bị đánh thất linh bắt lạc dịch thần căn bản không cho lão tử bất cứ cơ hội phản kháng nào một viên lóng lánh lôi đ ỉ n h cắt đạn súng ngắm đã bắn nhanh đi ra ngoài lao tử thân thể một bên tránh ra một kích trí mạng nhưng một cánh tay lại bị cắt đứt phản ứng không phải cái neo đáng tiếc vẫn là vô dụng ba viên lôi đ ỉ n h viên đạn chuyển hình chữ phẩm đột kích lao tử muốn bạo phát trả cờ giả né tránh lại phát hiện bên chân không biết lúc nào xuất hiện ba viên đóng băng l i ề u đạn cương đại bỏ vào băng chi lực chẳng những mang cho hắn tổn thương thật lớn còn nghĩ thân thể hắn bị đông lúc đầu muốn bùng nổ trả cờ giả cũng bị tạm thời ngưng đọng ba viên lôi đình viên đạn ở l i ề u đạn bạo tạc không đến làm phần có một giây sau lại tập kích lao tử ba đạo thổ lưu bích ở lão tử trước mặt mở ra tới chỉ tiếc đối mặt khắc chế độn thổ lôi đình viên đạn thổ lưu bích căn bản đ ỡ không được một sát na đã bị s ỏ xuyên qua đứng lên bất quá cũng cho đất vàng tranh thủ được một tia thời gian lão tử dưới chân bùn đất trong nháy mắt cất cao lúc đầu đánh bể lão tử đầu lôi đình viên đạn rơi vào hắn hung cửa trở xuống vị trí mặt khác hai khoả lôi đình viên đạn thì là rơi vào đôi tê u i bên trên như vậy tới lão tử mệnh là ôm lấy thế nhưng hai chân của hắn nhưng là bị lôi đình viên đạn cắt đ ứ t cảm giác điện lựu i đạn dịch thần thế tiến công hiển nhiên không chỉ như vờ ơ y nhiều phanh đ ồ i tê ui g ã y mất lao tử ngã xuống đất trong nháy mắt ba viên cảm giác điện lựu i đạn rơi vào hắn mặt mũi vị trí âm âm cảm giác điện lựu i đạn bỏ túi bạo tạc xinh xinh lôi điện trùng kích kèm theo lôi đình viên đạn s ỏ xuyên qua l a o tử thân thể thời điểm lưu lại lôi điện lực lượng cùng nhau thâm nhập vào lao tử trong cơ thể bất quá hắn ở cảm giác điện l i ề u đạn bạo tạc phía trước d ơ lên còn dư lại một tay hội tụ d u n g đ ồ n t r ả cờ ra bảo vệ mình đầu sợ bị trực tiếp nổ chết nhưng ở song trọng lôi điện lực lượng oanh tạc hạ lao tử trực tiếp bị tạc hôn mê nếu như hắn triệt để vĩ thu hóa còn sẽ không nhanh như vậy ngã xuống chỉ tiếc hắn biến trở về hình người lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực cũng không bằng vĩ thu cha n ở dê thi a nhất thời hoàn toàn bị cử động của mình gài bẫy dịch thần liên tiếp thiểm điện thế tiến công rất mạnh nhanh đến cực hạ để l a o tử ngay cả phòng ngự né tránh đều làm không được đến bị dịch thần các loại vũ khí cùng thương nhận thuật h o à n h tạc hạ trực tiếp cho nằm chết các ngươi thật sự cho rằng mấy ngày này ta chỉ huy các ngươi nham nhẫn đi chiến đấu thật chỉ là đơn thuần chỉ huy đối với các ngươi tất cả tình báo ta đều nắm giữ cũng không chỉ là chỉ có các ngươi sẽ nhằm vào tình báo của ta tới chế định ám sát ta thủ đoạn ta cũng như thế nhằm vào các ngươi tình báo chuẩn bị được rồi một cái hố to chờ các ngươi nhảy vào tới dịch thần trong lòng lo lắng lao tử còn không chết điều khiển mười trôi cặt thủ thương không ngừng x ạ kích đang nổ bùi mù khuyết tán ra thời điểm dịch thần phóng nhãn nhìn lại phát hiện lao tử đã không thấy t â m hơi chỉ có hai cái nham nhẫn nằm ở thì ra l a o tử nằm địa phương những thứ này nham nhẫn thân bên trên tất cả đều là l ỗ máu hiển nhiên là bị vừa rồi dày đặc vô cùng cặt viên đạn đánh chết hắn không có khả năng còn có thể chạy trốn xem ra là đất vàng bọn họ cứu hắn chỉ là lao tử không chết cũng triệt để phê đi coi như là gì nụ gì kỷ cũng vô pháp khôi phục lại trừ phi có xù nạ cái này dạng chữa thương thánh thủ đi cứu chị khả năng khỏi hẳn như vậy tình tình huống bên dưới còn muốn trả giá hai cái nham nhẫn làm giá cứu lao tử xem ra không phải là vì lao tử mệnh mà là vì v i thú ha ha thật là có ý tứ lao tử vì nham ẩn thôn theo đuổi giết t a kết quả là trở về nham ẩn thôn triệt để giết chết lao tử đích thật là nham nhẫn đúng là mỉa mai a dịch thần thầm nghĩ nói ghê t ẩ m đất vàng một bên cấp tốc chạy vội một bên kiểm tra lão tử thương thế tim của hắn chìm đáy cốc lấy lao tử tiến nhập dung độn t r ạ cờ dạ hình thức cư nhiên đều bị dịch thần đánh chết khiếp không phải sống thay đổi những người khác thừa nhận rồi dịch thần như vậy thế tiến công phòng chừng đã sớm hải cốt không còn có thể lão tử tình trạng cũng không t i ệ n người la còn sống thế nhưng hai cái cánh tay cùng hai cái chân nhưng là bị dịch thần triệt để phá hủy trái tim tuy là không có triệt để tổn hại thế nhưng cũng bị thương rất nặng phổi đã bị lôi điện cho xoắn thất linh bắt lạc có thể nói lao tử toàn thân các nơi không có một địa phương là không có có thụ thương đất vàng có thể khẳng định đuổi về nham ẩn thôn l a o tử cũng vô pháp triệt để cứu trở về cầu thả cầu vô tốt